Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu Chương 745 Chiến Đây Sơ Cảm ơn ngày thật tốt 5588 Hoa sen chín màu hạnh phúc Hai vị đại lực khen thưởng Cảm ơn Ô ô ô Chầm trọng tiếng kèn lệnh vang vọng vô biên hốn đồn Đây là thần quốc xuất chinh chiến tranh kèn lệnh Vô số năm tháng tới nay Phạm là này kẻn lệnh vang lên Hốn đồn bên trong nhất định có một hồi gió tanh mưa máu xuất hiện Các thần đều là tránh lui Mang theo kính nể Hốn đồn các nơi Rất nhiều cổ lão đại tục ngủ say lão tổ tung đều là bị thức tỉnh Ánh mắt đâm thùng hốn đồn Nhìn kỹ tình cảnh này Ngũ đại thần quốc thô bảo tuyệt luôn bản bản không sợ bất luận người nào. Minh mông cuồn cuộn mở ra đại quân. Nhiều đội đại quân sơn đi ra đường hầm tư không. Trực diện biên hoang chi thành, khí thế như nước thủy triều, đánh biên hoang chi thành. Hôm nay bản vương liền đạp phá phiến thiên địa này, đồ diệt hết thải sinh linh. Vẫn như cũ là Vũ Thân Vương chỉ huy. Hắn vung tay lên, Trong miệng hét lớn Vang vọng hốn đồn Như sấm nổ Thiên vũ thần quốc trước kia tổn thất nhiều như vậy Vũ thân vương cũng là có chút trách nhiệm Lần này Hắn là ôm nỗi hận mà đến Sát cơ uy nghiêm đáng sợ lên canh, Len cang len cần Thiết giáp vang lên Chiến mâu réo vang Đại quân đứng lên chiến trận Hoàng đẩy tới Những này chiến trận uy năng mạnh mẽ Là thần quốc kinh thế đại chiến trận Trải qua vô số năm tháng tôi luyện Uy năng mạnh mẽ Đại quân rất trầm mùng Từng bước từng bước quét ngang mà đến Vô cùng thần quang Bạo phát Biên hoang chi thành đều là lay động Lên trận Đinh nhạc trở về Một lần nữa nắm giữ quyền chỉ huy Đứng ở thành trên Khí thế ngút trời Đinh nhạc trầm quát một tiếng Nhất thời biên hoang chi thành sáng lên đến Toàn thân vô cùng tiên quan cuồn cuộn mạng lên Đều nhấn chìm biên hoang chi thành Từng mảng từng mảng trận văn bị kích hoạt Đồng thời, hồng hoang thiên đảo cũng là nổ vang Vô cùng thiên đảo lực lượng từ trong tư không buông xuống Vô cùng vô tận sót vào ở biên hoang chi thành bên trên Thứ bảy thánh nhân trở về vị trí cũ sau khi Thiên đảo có thể ra trì sức mạnh càng mạnh mẽ hơn Vũ thân vương thấy cảnh này đều là ánh mắt không khỏi chìm xuống Hắn không nghĩ tới này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi hồng hoang Thiên địa dĩ nhiên lại là thực lực tăng mạnh Ông ông ông Biên hoang chi thành bên trong Từng tòa từng tòa trận đài sáng lên đến Đều là hiếm thấy tiên thạch Thần Ngọc Khắc thành trận đài, phân bố ở các nơi, vô tận tiên quang phóng lên trời, bàn cổ phiên, càn khôn đỉnh, thái cực đồ, hốn đồn chung, thần thông bảo kính, Chu tiên kiếm trận các loại trờ hồng hoang thiên địa cực phẩm trí bảo đều là đặt tại trận trên đài, chim nổi bất định, do đại trận thôi thúc những này Chí bảo. Toàn lực phát huy ra chúng nó uy năng Thậm chí Thiên địa ngũ hành kỳ Nhân tộc cổ đỉnh cũng đều là hợp lại cùng nhau Bị lấy ra Ngũ hành kỳ một mình khả năng kém một chút Nhưng hợp lại cùng nhau Uy năng đã gần như cực phẩm trí bảo Năm mặt tam giác cờ nhỏ giờ khắc này đều là lớn vô cùng Tắm ở biên hoang chi thành năm cái phương vị Tạo thành ngũ hành đại trận, ngũ sắc tiên quang nhào lộn mà ra. Dường như đại dương minh mông giống như vậy, lộ ra kinh người khí thí. Mà nhân tộc cửa đỉnh cũng là như thế Nhiều năm qua đi, này chín tỏa đại đỉnh uy năng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Do nhân tộc bách thánh liên thủ thôi thúc, uy năng ngập trời, xì. Khí thế mạnh mẽ nhiễu loạn tư không Xoạt một tiếng Bàn cổ phiên bay lên Hóa thành trống trời to nhỏ Mặt cờ bay lượn Trong nháy mắt chính là một đảo hốn đồn kiếm khí chém ra Xé sách tư không Thổi phù một tiếng Trực tiếp chính là chém chết một mảnh đại quân Có tới hơn ngàn người trong khoảnh khắc bị đồ diệt Hóa thành cho bụi Ta đến một vị chân đảo bá chủ xuất hiện trong tay giường một cái cực phẩm phẩmí bảoo là thần quốc Trấn Quốc Chí Bảo nổ vang một tiếng thần quang cuồn cuộn dân tới bàn cổ phiên Tuy rằng cái kia cực phẩm chí bảoo Uy năng không bằng bàn cổ phiên nhưng ở chân đảo bá chủ trong tay vẫn là đủ để ngăn trở bàn cổ phiên âm âm ẩm Từng vị chân đảo bá chủ tùy theo ra tay Đều là tay cầm trấn quốc trí bảo Thời khắc này Ngũ đại thần quốc gốc gác dương ra không thể nghi ngờ Hơn 10 kiện cực phẩm chí bảo bày ra Ui năng kinh thiên động địa Ui năng cỡ này Bốn kiếp bá chủ cũng phải cao mày Giết Chân đảo bá chủ đều ra tay rồi Đinh nhạc cũng là trực tiếp bước vào hư không vô tận Ánh mắt sáng quắc Nhìn chầm chầm một vị một kiếp bá chủ Sơ tay thánh kiếm chính là chém qua đi Oanh, từ không vô tận chấn động Vô biên bão táp bao phủ Bao phủ đếm bằng ướp vạn sẵm Từng vị chân đảo bá chủ xa tay Hồng hoang thiên địa bên này Dương mi đại tiên Hậu thổ nương đương Hồng quân đảo tổ Chư thiên thánh nhân cùng với phong đảo nhân, vô tâm thượng nhân, hàn mai tiên tử, thiên trạch lão tổ mấy người cũng đều là tùy theo ra tay. Thiên đảo gia trì, để sức chiến đấu của bọn họ đều là tăng gấp bội, lực ép cung cấp, thậm chí vượt qua nhất cấp khiêu chiến. Tiểu tử chịu chết đi, một kiếp bá chủ hét lớn, sợi tóc bay lượn. Hắn là thiên vũ thần quốc vương giả Đối với Đinh Nhạc rất quen thuộc Đinh Nhạc cùng thiên vũ thần quốc Trong lúc đó an oán cũng là không nhẹ Oanh Một kiếp bá chủ thủ trưởng Một cái bảo tháp hình cực phẩm chí bảo nện xuống Uy năng ngập trời Hắn hăng hái Muốn muốn chém giết Đinh Nhạc Ở trong mắt hắn Đinh Nhạc không dám vừa trứng đảo mà thôi Làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình nhất kích Hơn nữa trong tay mình trấn quốc Chí Bảo cũng là vang dội lợi hại Hốn đổn bên trong Cực phẩm chí bào cũng là không nhiều Rất nhiều chân đảo bá chủ tế luyện nhiều năm đều không nhất định có thể luyện ra một cái cực phẩm chí bào Vì lẽ đó Rất nhiều mới vừa chứng đảo cũng hoặc là một kiếp Hai kiếp bá chủ trong tay dùng vẫn như cũ là thượng phẩm trí bào Có chút chứng đạo trí bào uy có thể so với đến còn không bằng chính mình thần thông uy năng cường đây Điểm này không ngừng ở trong hốn đồn hết sức phổ biến Chính là ngũ đại thần quốc bên trong cũng là như thế Bất quá ngũ đại thần quốc gốc gác thân hậu Tích lũy Trấn quốc Chí Bảo tuyệt đối không ít Thời khắc mấu chốt Thần quốc sẽ lấy ra cực phẩm chí bảo, giao cho những vương giả này nắm giữ. Đương nhiên, dùng hết còn có thể trả lại, trừ phi có công lớn. Không phải vậy trấn Quốc chí bảo sẽ không tứ đi ra ngoài. Vị này một kiếp vả chủ giờ khắc này lần thứ nhất thủ trưởng cực phẩm chí bảo, trong lòng rất là tràn đầy tự tin. Bảo tháp nện xuống, Hắn đều muốn tưởng tượng ra đinh nhạc chết thảm tình hình. Nhưng vào lúc này, đinh nhạc nhưng là cười gẳng. Xem thường hắn, chính là hắn muốn. Ông ông ông! Thánh thập tử giá xuất hiện. Mạnh mẽ uy năng trực tiếp cầm cố cái này bảo tháp. Tùy theo, đinh nhạc thân hình hơi động. Nhanh chóng cực kỳ. Ánh kiếm xoay chuyển. Xoạt một tiếng. Thánh kiếm chính là bổ vào một kiếp bá chủ trên người. a một kiếp bá chủ kêu thảm thiết. Ánh mắt của hắn ngơ ngác. Có chút không nghĩ ra chính mình làm sao một chiêu liền bị thua. Tên tiểu tử trước mắt này làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy. Sức chiến đấu, chém. Thánh kiếm chém xuống. Một cánh tay chính là rơi xuống. Chân đảo chi huyết tung tói. Một kiếp bá chủ vội vã lùi về sau Nhưng sở khắc này đinh nhạt nắm lấy thời cơ Thánh kiếm liên tục đánh xuống phải nhanh chém giết người này Tư không vô tận bên trong chiến cuộc cũng không phải quá có lợi Tuy rằng hồng hoang thiên địa mọi người sở khắc này đều là rất cường đại Nhưng ngũ đại thần quốc chân đảo bá chủ thực sự quá nhiều rồi Cách biệt gần gấp đôi Ngày một hồi Cái kia chuẩn đề đảo nhân chính là lại thổ huyết. Đinh nhạc không thể không tăng nhanh. Chết. Bất quá đang lúc này. Xa xa. Một bóng người cấp tốc mà đến. Muốn giải cứu vị kia một kiếp bá chủ. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn Sơ tay một cái viên hoàn hình cực phẩm chí bảo chính là đập về phía đinh nhạc. Sực sỡ thần quan sắc bén đến cực điểm. Lại là một vị một kiếp bá chủ.